Truyện Hồng Tình quá trụ tim em. 385 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. khóa trụ tim em. Chương 49. Ngày 4 tháng 1. Trứng ấp la. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi Lành Tử Tình đăng ký kết hôn. Sáng sớm, Lành Tử Tình đã rời giường. Cô phải thoát khỏi cuộc sống bị người khác coi như nữ đầu bếp này. Vì thế, cô dậy từ sớm, làm cho mình mộng quà trứng ấp la. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại vẫn thiếu quyết tâm. Bởi vậy vẫn làm thêm một quả nữa. Hay da, ai bảo trong từ điện của cô, còn là những khái niệm lương thiện chứ. Tối qua, cô đã hẹn với chu nhân, hôm nay sẽ đi tắm suối nước nóng. Nhìn qua bầu trời một chút, khá là âm ô và tiếng thế này đi suối nước nóng quả là thích hợp chú nhân là một trong những người bạn chơi sơ sơ của cô đều là mấy tiểu thư nhà giàu cả ngày nhàn rỗi vui chơi mặc dù cô không thường xuyên tụ tập cùng bọn họ nhưng thỉnh thoảng cũng có tham gia trong mắt cô mình và mấy cô ấy tuy rằng đều có xuất thân giống nhau nhưng tuyệt đối không phải là cùng một kiểu người mà trong mắt mấy tiểu mùi đó của cô Cô chẳng qua chỉ là một người bạn đi cùng trầm mà, ít nói mà thôi. Có cô cũng không thừa, mà vắng cô cũng không thiếu. Nếu ngẫu nhiên mà thiếu một người thì sẽ liền nghĩ đến cô. Ai mà thấy buồn chán gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm đôi ba câu, xem như là một thành viên trong nhóm. Có những người thật thích tạo cho mình một vòng lộn quẩn, nhưng là người giàu cỏ, mấy cô bạn đó là như vậy. Tờ cổ dương thức dậy, lại đi lên gọi cửa để miệng bớt một vòng trình tự lành tứ tình liền lấy trong túi ra một tập dĩ nhớ viết lên đó cổ dương tôi hẹn bạn đi ra ngoài buổi chiều sẽ không về ăn cơm anh tự lo nhé còn lại có căn bản cũng không hề nghĩ gì đến lôi tướng vũ bởi anh ta đã từng nói qua buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm so với cổ dương lôi tướng vũ giống như không khí đơn giản chỉ là cùng tồn tại trong một không gian với cô mà thôi dán tờ dễ lên bàn lành tử tình chọn mụn giữa áo khoác lông dự ấm cầm theo áo tấm và đồ bơi sau đó ra khỏi cửa lòi tướng vũ rời giường như thông lệ xuống phòng cổ dương gọi cửa không thấy có tiếng trả lời đẩy cửa ra xem thì phát hiện người kia vốn đã không có nhà sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi điện thoại kết nối xong Lời tướng Vũ hỏi thẳng vào vấn đề, cậu chết dí ở đâu vậy? Ha ha, Vũ à, một người bạn rủ mình tham gia buổi bạc ti, cậu không ngại thì cũng tới đây đi, có vẻ rất thú vị, giọng nói của Dương trong điện thoại vô cùng vui vẻ. Đúng không vậy, cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi không thấy hứng thú. Ồ, oh, cậu cũng đừng coi thường buổi bạc ti lần này, nó không chừng sẽ giúp cho kêu Dương của cậu thu lợi đựng không ít đâu. Cổ dương tiếp tục dụ dỗ nói, trầm mặt một lúc lâu sau, lời tướng vụ hỏi, bà đi gì vậy, tổ chức ở chỗ nào, Hưng nhân làm sao, lại có khả năng bỏ qua một cơ hội kiếm tiền nào đó. Các điện thoại, cái miệng Lôi tướng vụ nhếch lên coi thường, cái gì mà bạc đi chứ, đúng là mấy người có tiền nhàn rỗi, không có trò gì chơi, ai còn gọi là tiệc gặp gỡ cái gì nữa. Mấy ông già đại gia này đang thiếu đàn bà sao Chẳng qua là kiếm cớ Tìm cho mình một cái lý do hay ho Lôi Tuấn Vũ miễn mang nghĩ So với bọn họ Anh vẫn còn thanh cao chán Lôi Tuấn Vũ Anh muốn tìm phụ nữ thật quá đơn giản Cũng chưa bao giờ phải che giấu Mình thích nhất thể loại Ba vòng thi chuẩn Hai người yêu như thay áo Mọi người cũng đều biết Cứ hỏi có người phụ nữ đứng đắn nào Lại đến mấy buổi gặp gỡ hẹn hò kiểu này chứ Còn anh Vừa đúng lúc hiện giờ Đang thiếu một cái bạn giường Không ngại đi tìm một người Nhân tiện kiếm về Mấy hợp đồng làm ăn luôn Đang định ra ngoài đi ngang qua phòng ăn Một tờ dí nhắn nhỏ màu vàng Thu hút sự chú ý của anh Trên đó là dòng chữ viết tay thật đầm nét Rồi tướng phụ không khỏi như mài Chữ của tử tình Lại phóng phán như vậy sao Nhìn thế nào cũng không ra là chữ của phụ nữ, kỹ năng có thể đem so với thư pháp gia. Lời nhắn này là dành cho cổ dương, còn có đĩa trứng ốp la kia nữa, ảnh nắng chiếu vào màu vàng ống, lại thêm màu trắng kem, của lòng trắng trứng, rất hấp dẫn. Cái miền lôi tứng vũ giựt giựt, yết hầu trượt xuống. Cô gái kia, vậy mà đi làm đồ ăn cho người đàn ông khác, lại không nghĩ đến việc làm cho chồng mình ăn chứ. Không hiểu một cơn thức giận từ đâu sinh ra, loài tướng vụ đơn giản đặt mông ngồi xuống, bưng đĩa nhỏ lên ăn. chương 50 Ngày 4 tháng 1 Câu lạc bộ tư nhân Mặc dù có hơi lạnh một chút, nhưng hương vị thật đúng là rất ngon. Lần đầu tiên loài tướng vụ ăn sạch bát món trứng ốc la như vậy, anh dường như còn nhớ rất rõ là mình có vẻ ghét ăn trứng. Bao lâu rồi chưa ăn lại món này Ngay cả anh cũng quên mất Nhìn địa trứng trống trơn Tâm tình loay tướng vụ tốt hơn rất nhiều Lao miệng của mình đi ra cửa Tướng vụ đến câu lạc bộ giải trí tư nhân chu nhân tác bối nhi Quách quanh tiết Ba người sớm đã đứng chờ trước cửa Hai tử tình Sao giờ cậu mới đến Tới muộn sẽ phải mời cả nhóm đấy nhé chu nhân quần áo màu hồng Giữa mùa đông vẫn mặc áo hở ngực Lại thêm quần sóc siêu ngắn Rồi chân thân dài đựng bao phủ Bậy tắt đen Nhìn vô cùng quyến rũ Cô trước giờ đã luôn như vậy Chỉ khoát một chiếc áo da Có xe đưa xe đón Chứ bao giờ biến thế nào là lạnh Aha, ha, được rồi Hôm nay mình sẽ mời Lạnh tới tình cười nói lần nào chư nhân cũng điều bắt người đến cuối cùng Phải phụ trách việc thanh toán Đương nhiên Các cô đều không ai tiến chút tiền ấy, chỉ là một quy tắc bức thành văn mà thôi. Có lần lãnh tử tình phải mời vẫn là khá nhiều. Cô chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn, cũng không phải là không thể trả nổi. Tăng bối nhi đeo kính mát, vẻ mặt mệt mỏi Chuyện này cũng không thể trách tử tình. Mình nói này chú nhân, làm sao mà cậu lại có thể đến vào giữa đêm như thế được nhỉ? Cũng may là tiết nhi quen biết với ông chủ ở đây. Nếu không, chỉ sợ cánh cửa này chẳng dám mở cho cậu, cậu ăn mặc thế này cả người không chết cống mới là lạ. Mình á, mình nói nhé bối nhi, chính cậu trong người đang bực bội, đừng có giận cá chém thớt. Mình cũng chỉ muốn chị em được vui vẻ thôi, tiêu nhân cũng không chịu ý thế. Vừa nhìn sắc mặt kia của tác bối nhi, đã biết nhất định là có tên đàn ông nào lại tiêu trọng cô rồi. Quánh quánh tiếc dáng người cao gầy, quần áo màu đen từ đầu đến chân, khiến cho thân hình cô nàng càng thêm cao ráo, mái tóc dài thả xuống, nhìn thế nào cũng biết, cô là người mẫu. Được rồi, được rồi, nếu đã ra ngoài để vui chơi, vậy thì phải vui vẻ chứ, đến đây đi, tự tình, chúng mình cùng vào thôi, mình đã giữ vị trí tốt nhất cho bọn cậu rồi. Lạnh Tử tình cười cười, cán cô ấy á, lúc nào cũng như vậy vừa nhìn thấy mặt đã đấu võ mồm cũng không phải là công kích lẫn nhau chỉ là muốn tự thể hiện bản thân dù sao cô cũng hiếm khi tham gia họ cũng rất ít khi kéo cô vào bởi vì cho tới giờ cô vẫn luôn không phản bác lại phụ nữ ý mà không có tranh cãi thì còn gì thú vị nữa dần và lâu ngày cô đã trở thành khán giả của bọn họ hôm nay ở đây thật sự có rất nhiều người lành tử tình không khỏi có chút buồn bực. Nơi này cô và mấy cô ấy cũng đã từng tới vài lần, nhưng bình thường cũng không quá đông người. Mọi người đều có rất nhiều không gian để tự do hoạt động. Công hành nghi, nhìn về phía quét quanh tiếc, chỉ thấy cô ấy thần bị nói, Các anh chị em, hôm nay các anh cậu rất may mắn đấy. Từ chỗ này có thể nhìn thấy tất cả những người đàn ông đối diện. Bọn họ đều là tinh anh ô tố Trong các ngành nghề Hơn nữa đều là những anh chàng kim cương Còn độc thân À Chú nhân không kìm được tháng trói ta thành tiếng Tiết Nhi đáng ghét ta giờ cậu mới nói Cậu không biết thế này Hôm nay mình sẽ mặc bộ bikini kia Mặc kệ Tiết Nhi Bảo người đàn ông của cậu Tìm trong quán bar Bộ bikini hai mảnh tốt nhất ra đây cho mình Tán bố Nhi cười chế giễu Được rồi, muốn hấp dẫn ánh mắt đàn ông cũng phải có vốn nhé, có liền ưỡng bộ ngựng cao ngất của mình lên, cười vô cùng vui vẻ, xem kích cỡ của cậu kìa, để thu hút một viên tiểu ngũ còn khó. Cậu, bố nhi chết tiệt, của người ta nhưng là đồ thật nhé, không giống của người nào đó, ai biết bên trong có bơm thêm thứ gì không nữa, đàn ông sợ đến chỉ sợ thấy ghê tai. Chư nhân cũng không chút yếu thế, chăm chọc nói. Chương 51 Ngày 4 tháng 1 Tình nhân Cậu, có nhi chết tiệt, của người ta nhưng là đồ thật nhé, không giống của người nào đó. Ai biết bên trong, có bơm thêm thứ gì không nữa. Càng ông sợ đến, chỉ sợ thấy gây tai thôi. Chư nhân cũng không chút yếu thế, chăm chọc nói. Cậu nói ai bơm thêm. Tán bố nhi nhị dựng lên hát lớn. Nói cậu đấy, sao nào? Có bản lĩnh thì đi xét nghiệm kiểm chứng đi. Kiểm chứng thì kiểm chứng, mình sợ cậu chắc. Hai người bắt đầu cãi nhau ẩm ỉ. Mạnh tức tình ngồi yên một bên, không can ngăn cũng không cổ vũ Cô đã quen với tình trạng khi hai người này ở gần nhau. Cán cô ấy, giống hệt như đôi vợ chồng mới cưới, đầu giường cãi vả, cuối giường làm hòa không có lần nào gặp nhau là không ồn ào. Đột nhiên, có giọng nói đàn ông ở phía sau vang lên. Tiểu tuyết, các bạn của em đều đến đông đủ rồi à. Thu nhân và tác bối nhi lập tức đều ngưng bạc. Cả hai cùng quay lại, dịu dàng nhìn người đang đi tới. Khả năng thay đổi nét mặn trong nháy mắt của bọn họ đã lên đến mức điêu lượng. Người đàn ông này ước chừng khoảng trên dưới 50 tuổi. Mái tóc dường như Còn có vài sợ bạc, ẩn hiện không rõ lắm. Cang phục nhàn nhã, thương mặt bình thản nhìn qua đã biết là người thành đạt. Quách quánh tiết đứng dậy, gật đầu cười nói, A Hàng à, tới đây nào, em giới thiệu một chút. Người đàn ông lập tức ngăn cô lại, ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn ba người còn lại, mỉm cười rồi nói, không cần, để anh thử đoán xem nào. Vì vậy, ánh mắt sắc bén của ông ta, đầu tiên nhìn về phía chu nhân sau đó nói với sự hiểu biết vị này chắc là chu nhân chu đại tiểu thư con gái rỗ của chu đại phú thương tầm mắt chuyển sang người tá bối nhi cần thiết nói vị này là con gái duy nhất của ông trùm ngành công nghiệp mỹ phẩm tá bối nhi tiểu thư cuối cùng ông nhìn về phía lãnh tử tình cười nói con vị này chính là con gái yêu của lãnh huyền thiên người đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực Tiểu thư lạnh tử tình Ha ha Ngài thật sự có đa mắt rất tin tường Xin hỏi ngài là Chú nhân cười vô cùng quyến rũ Ánh mắt còn không quên phóng điện Theo quan điểm của cô Chỉ cần là người đàn ông thành đạt Không cần biến tuổi tác thế nào Già trẻ cô đều không tha dáng vẻ cô lúc này Phải nói là mê hồn Ha ha Người đàn ông cười Nhưng lại có chút ngại ngùng Không nói lời nào Chỉ nhìn về phía Quách Ngu Tiết, Quách Ngu Tiết cười trẻ, đây chính là người mình thường xuyên nhắc đến với các cậu, A Hàng, trần Hàng, bạn trai của mình, cũng chính là chủ của câu lạc bộ này. Một câu làm cho cả ba người mở to mắt nhìn trầm trầm, lạnh tự tình kinh ngạc, trời đất, người đàn ông thiết nhi thường xuyên nói chính là ông ta, và như vậy sao, tất cả các cô đều nghĩ rằng đó là một người vô cùng hoàng mỹ chứ. Được rồi, A Hàng, anh bận cứ đi đi, không cần tiếp đón bọn em, một lát nữa em sẽ qua chỗ anh. Quanh oánh tiếc nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy cánh tay của Trần Hàng, cả cơ thể toan thả dường như dán chặn lên người ông ta. Trần Hàng mỉm cười, dặn dò cô nhất định phải để, để cho bà chị em gái được vui chơi thật thoải mái. Sau đó, ghé sát vào tay cô nói gì đó, chỉ thấy khuôn mặt của anh oánh tiếc đỏ hồng. Ông ta ánh mắt đầy hàm ý rời khỏi. Trần Hàng vừa đi, chu Nhân liền mất kiên nhẫn hỏi, tiết Nhi, sao lại như vậy? Ông ta chính là a Hàng, mà cậu nói tới, sao lại nhiều tuổi như vậy chứ? Mình thấy ông ta phải đáng tuổi cha cậu ý chứ? tá bó Nhi cũng cười chế dịu nói, Thiết Nhi, đừng nói với bọn mình là cậu nhắm đến gia sản của người ta nhé. Si, thế điều kiện của cậu mà nói thì không đến mức như vậy đi. Lạnh tử tình chỉ im lặng, chờ đợi ngũ ách tiếng trả lời. Quá Anh oanh tiếng hẳn nhiên mỉm cười, cậu đoán đúng rồi, mình là tình nhân của anh ấy, anh ấy đã có vợ, có con, sao nào, các cậu đang thấy hâm mộ, hay là gan tị thế. Lạnh tử tình không khỏi lắc đầu, thế giới này bởi vì có những người phụ nữ như vậy, mới khiến cho các gia đình không yên. Người phụ nữ xuất sắc như thế, Đi quyến rũ một người đàn ông lớn hơn mình hàng chục tuổi Sao lại có thể không thành công Cô chắc chắn mụn trăm phần trăm Tuyết nhi không có Chúng tình cảm chân thành nào